t r ư ơ n g một trăm ba mươi mốt nổi lên mặt nước chân tướng đông hoang bên trong một cung điện hoa mỹ trường giáo cổ thần cung thiên cơ tử ngồi xếp bằng dẫn dắt thiên đ ị a linh khí có đông đảo trường lão cổ thần cung cảnh giới thần đài ngồi khoanh chân bên cạnh hắn hình thành nên một vòng tròn lớn đem hắn vây lại ở trung tâm rất nhiều đạo văn tuôn r a l h ố n nháo rơi vào thể nội thiên cơ tử thể nội thiên cơ tử cũng có đạo văn tuôn r a không ngừng cấu kết bích hợp ra ra vào vào tu bổ thân thể tổn thương cùng đạo văn tổn hại ngày đó đông đảo cường giả nguyên thủy môn hồi viên tông môn hắn vội vàng tiến lên ngăn cản nhưng nhất thời chủ quan lộ ra sơ hở bị đại trưởng lão của nguyên thủy môn là phương thiên hải hung hăng đả thương phương thiên hải dù sao cũng là hư thần đại năng đương kim cường giả tuyệt đình một kích liền khiến thiên cơ tử trọng thương sau đó cũng không có lực lượng tiếp tục dây dưa chỉ có thể nhìn đông đảo cường giả nguyên thủy môn rời đi có điều thiên cơ tử cũng không ảo não nhiều lắm trong lòng của hắn minh bạch cổ thần cung còn có thể chống lại nguyên thủy môn nhưng nếu đối mặt với huyền thiên tông thì thật sự không có nổi một phần thắng bây giờ nguyên thủy môn hồi viên sơn môn hẳn là có thể giữ vững sẽ cùng với huyền thiên tông lưỡng bại câu thương tới lúc đó chính là cơ hội của cổ thần cung rồi nghĩ tới đây trong mắt thiên cơ tử l é lên vẻ khác lạ bỗng nhiên cổ thần thánh tử từ ngoài điện vội vàng tiến lên sắc mặt ngưng trọng thiên cơ tử nhìn thấy cổ thần thánh tử vội vàng như thế trong lòng khẽ động đã có chuyện gì xảy ra rồi ư cổ thần thánh tử hơi cúi đầu sắc mặt ngưng trọng vội vàng nói trường giáo ta nhận được tin tức nguyên thủy môn đã bị diệt từ trường giáo cho tới môn nhân toàn bộ tử trận cái gì thiên cơ tử đột nhiên đứng dậy trên mặt là một vẻ không thể tin làm sao có thể được nguyên thủy môn vẫn còn tam đại hư thần coi như không địch lại huyền thiên tông cũng không đến mức bị diệt môn chứ trừ phi thái thượng trưởng lão ứng hoàng lão tổ của huyền thiên tông tự mình xuất thủ nhưng liệu có khả năng đó sao ứng hoàng lão tổ thọ nguyên tướng tận đại nạn đã tới hiện tại bất quá là nhờ huyền thiên tông dẫn linh đại trận lại thêm vô số thiên tài địa bảo ôn dưỡng một cái mạng giả mới dai rằng không chịu chết đi cổ thần thánh tử nói tiếp khuôn mặt có chút phẫn nộ lại có chút sợ hãi là huyền thiên thánh tử nguyên thủy thánh tử đã sớm bị huyền thiên thánh tử luyện thành thân ngoại hóa thân vẫn luôn tiềm phục tại nguyên thủy môn thời điểm đại chiến đột nhiên phản bội cho nên nguyên thủy môn mới lập tức đại bại thiên cơ tử mặt trầm như nước hắn đã minh bạch toàn bộ hóa ra lại là huyền thiên thánh tử đem nguyên thủy thánh tử luyện thành thân ngoại hóa thân lại kích động nguyên thủy môn và cổ thần cung chiến đấu còn huyền thiên tông bọn họ thì ngư ông đắc lợi xem ra chuyện huyền thiên tông v ư ợ t ngoại chinh chiến cũng chính là chiêu trò của huyền thiên thánh tử rồi giỏi tính toán hảo tâm cơ một trường giáo thánh địa như thiên cơ tử cũng không nhịn được sinh ra một tia sợ hãi trong lòng thiên cơ tử âm thầm hối hận sớm biết như thế lúc ấy nên trực tiếp giết chết huyền thiên thánh tử sắc mặt cổ thần thánh tử cũng âm trầm kỳ thật hán đối với huyền thiên thánh tử còn có mấy phần hảo cảm đặc biệt là ngày đó tại huyền đô tiên vực t ầ n đình bước lui hai vị trưởng lão thần cung của nguyên thủy môn nếu không phải vậy lúc ấy cổ thần cung chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi lớn thế nhưng hắn không nghĩ tới lúc đó huyền thiên thánh tử cũng đã bắt đầu tính toán với cổ thần cung trong lòng tính toán trên mặt lại cùng với hắn cười cười nói nói cực kỳ thân cận giống như hảo hữu nhiều năm huyền thiên thánh tử quả thật đáng sợ thiên cơ tử có mày nói coi như nguyên thủy thánh tử đột nhiên phản bội ba vị hư thần đại năng kia của nguyên thủy môn cũng sẽ không đến mức tử trận chứ cổ thần cung và nguyên thủy môn chém rất đã lâu hắn cũng không chỉ một lần đối đầu trực diện với tam đại hư thần của nguyên thủy môn tam đại hư thần của nguyên thủy môn thái thượng trưởng lão vũ vạn lý tu vi thâm bất khả chắc là cảnh giới đỉnh phong hư thần siêu cấp cao thủ càng đáng sợ hơn chính là trưởng giáo nguyên thông tử người này không chỉ có tu vi thông thiên mà còn tâm cơ thâm trầm tính toán không kế sách coi như không địch lại huyền thiên tông thì ba người bọn họ cũng có thể trốn vào hư không đào tàu tìm thời cơ xây dựng lại nguyên thủy môn dù cho tất cả mọi người của nguyên thủy môn đều chết chỉ cần ba người bọn họ không chết thì nguyên thủy môn vẫn là thánh địa đông hoang làm sao mà toàn bộ lại tử trận tại chỗ sắc mặt cổ thần thánh tử h o à n g sợ khó nhọc nói là tần đế tần đế đã bước vào cảnh giới hóa thần cái gì thiên cơ tử đột nhiên nhìn về phía cổ thần thánh tử thấy sắc mặt hắn vô cùng h o à n g sợ liền biết rõ tin tức này là thật hóa thần lại là cảnh giới hóa thần trách không được tam đại hư thần của nguyên thủy môn toàn bộ tử trận không thể trốn vào hư không đ à o tàu là bởi vì bọn họ căn bản trốn không thoát ở cảnh giới như thiên cơ tử mới có thể chân chính minh bạch cảnh giới hóa thần kinh khủng đến nhường nào mặc dù hư thần cùng hóa thần chỉ kém nhau một cảnh giới nhưng t r a n h lệch như là rãnh trời tần đế bước vào cảnh giới hóa thần nguyên thủy thánh tử khiêu khích nguyên thủy môn khai chiến với cổ thần cung từng bước từng bước sự việc được khép lại trong đầu thiên cơ tử chân tướng dần dần nổi lên mặt nước chẳng lẽ bỗng nhiên trong lòng thiên cơ tử có cảm giác cảm giác được một cỗ khí tức cực độ kinh khủng từ đằng xa đánh tới tâm can thiên cơ tử từng chút từng chút chìm xuống dưới